Cái giống nghiện thì chỉ khi tôi vào áo quan mới hết nghiện, rồi nó truyền giọng nghe thật não nùng. Cô ba ơi, cô là giống đĩa đói, cô âm thầm không nói, cô lấy khói trói tôi suốt đời. Cô ba là một cách gọi ma túy. Dên gì vừa thôi, tao đang phê, đừng làm tao mất hứng, hôn gấu khó chịu cằn nhằn. Ai trà, tôi nhìn chúng thèm thuồng nói, chúng mày sướng nhỉ? Sướng chó gì? Tiến tồn dài giọng than vãn. Lâu lâu vớ được mớ tiền cơm mới mà, cái trò ăn cắp mặt của bọn tao sắp sửa hết thời rồi, luôn lách tránh được công an thì được bảo vệ, luôn lách tránh được bảo vệ thì được con mồi khôn ngoan. Chúng nó khôn lắm mẹ ạ, lúc nào cũng giữ chặt túi quần túi áo, kể cả khi thi đấu, Chưa hết ngoài công viên nhàn nhản bọn nghiện. Hey, chó má quá, một khúc xương bao nhiêu là chó hoang tranh giành. Cái đỉnh xin chút thuốc của tôi đã bị lời than vãn kia giật mất.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 Mày sẽ xoay sở được ít tiền để làm vốn. Nhiều không? Tôi hơi lo no lắng bởi trách nhiệm hai thằng kia dồn lên đôi vai tôi quá lớn. Chỉ độ 2 hoặc 3 triệu là cùng. Mẹ cha mày, số tiền đấy tao kiếm đâu ra? Mày sẽ kiếm được tiền, mày giỏi xoay sở lắm mà. Tiếng trồn phình một câu khiến tôi sướng nở mũi, càng óc tính toán. Trong đầu tôi chợt xuất hiện hình ảnh chiếc tivi màu mẹ vừa mua, hôm tôi bắt đầu kinh nghiện. Mẹ sợ tôi ở nhà buồn má mà phát sinh tiêu cực nên gắn gượng vay tiền để mua nó. Giờ thì tôi khó nghĩ quán. Cơn vật thuốc ảo ảo xông tới, thúc ép tôi đưa ra câu trả lời lập tức. Ồ, oh, được rồi, chuyện tiền ông có thể tao lo. Tôi run run đồng ý. Hm, mày đúng là bạn tốt, hùng gấu sung sướng vỗ vai tôi. Tuy nó nghiền vật, nhưng cô vỗ vai ấy vẫn mạnh ghê gớm. Tôi ngã chuối mặt vào đống chăn bẩn thỉu bốc mùi khăn khẳng vì lâu ngày không giặt.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 nghĩ tới ngày gạt còn xa và cúi đầu bái phục trí tưởng tượng của ông chủ nhiệm hợp tác xã. Sinh ra trong một gia đình thuần đông, bố tôi ngán ngậm cuộc sống chân lấm tay buồn. Bố chuyên tâm học hành, ngày lên thành phố học đại học cũng là ngày bố chính thức thoát ly khỏi cuộc sống nông thôn nghèo khó. Bố thề là sẽ bám thành phố đến cùng. Năm cửa đại học, bố ốm nặng phải nằm viện. Nét đẹp sắc xào của cô y tá đã hút hồn bố. Đã điều trị kết thúc cũng là lúc này nở một tình yêu.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 Còn đây trên đấy phải ngoan ngoãn, phải chăm học, nghỉ hè, nhớ về chơi với bà, con nhé. Vâng, hè năm nào, tôi cũng về quê với bà đủ ba tháng. Mỗi lần về tôi thích cảnh vật chẳng hề đổi khác, vẫn khu vườn rậm rạp cỏ, vẫn những cái cây gầy guộc không chịu đớn. Trong nhà, mang nhện trăng đầy các góc, dưới gầm giường tràn ngập bụi. Bà nội ngồi im lìm như một pho tượng. Dì chỉ có mái tóc bà mỗi năm một trắng,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 Một người đàn bà suốt ngày tụng kinh, gõ mõ, ít khi ló mặt ra khỏi nhà. Bên hông nhà ông bà nội là ông thuốn say, một gia đình nghèo, ăn xong bữa trưa, chạy gạm bữa tối. Sự nghèo khó này bất nguồn từ tật nghiện rượu của ông chủ gia đình. Ông ta thường bắt vợ con mang thắp lúa đi đổi rượu. Không được đáp ứng là ông ta thượng càng chân, hạ càng tay với vợ, chửi bới con cái om sòm. Người ông ta lúc nào cũng lào đảo, hơi tở sặc sụa mùi rượu. Và nội kề dạo trước, ông Thuấn khỏe mạnh, lại chịu khó làm lộng nhất làng. Ngày vợ đẻ con bé Hồng, ông Thuấn cười Khanh khách mà rằng, ruột sầu trâu đáy, không bằng con gái đầu lòng. Năm sau vợ sinh tiếp con bé Cúc, ông Thuấn vẫn cười. Tuy cái cười có phần hơi ỉu, ông Thuấn luôn khao khát có một thằng con trai. Những năm sau, vợ ông sòn sòn đẻ thêm hai đứa. Thật buồn, lại con gái. Ông Thuấn hoang mang đi lên quán.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 Chỉ bắt chó bằng tay không, nghe nói thường chó có mối thâm thủ đại hận với loài chó. Ngày mới mết bỏ, một hôm mẹ đi làm đồng vắng, Thường ta đói quá xà vào tranh bú với đàn chó con mới đẻ. Con chó mẹ lộn ruột đớp cho thường một cú, thường may mắn không chết, Nhưng vết chẹo lớn bằng bàn tay trên đỉnh đầu, không thể mọc được tóc. Nội uất hận lên đến đỉnh điểm, và năm con tim thường có những rung động đầu đời, khổ nổi cái sẹo lớn trên đầu thuong cứ nóng sau bởi những ánh mắt diễu cợt của các cô gái thuong đanh nét mình bên chai rượu tính khí trở nên cục cằn thời gian lê lết theo những cơn say một đêm tỉnh rượu thuong thọc tay xuống đũng quần và cái đáng nhận ra mình là một thằng đàn ông đành phải lấy vợ một cô gái vừa xấu vừa đen vừa lớn tuổi hiền nhiên là quá lửa men rượu thường mách bảo cho kẻ vũ phu những gì cần phải làm Vợ thuần chó vì quá sợ đòn chồng đã trốn biệt tâm biệt tích chỉ sau hai năm chung sống, bỏ lại thằng con trai gầy đét như que củi cháy dở, nghiêu tầm nghêu Mã tầm mã Thuần chó và Tuốn say trở thành đôi bạn tri kỷ tâm giao. Bên trai diệu, câu chuyện của đôi bạn này chỉ xoay quanh chủ đề dạy vợ. Dù thua thuốn say gần chục tuổi, nhưng thuần chó lại phong phú kinh nghiệm và kỹ năng hành hạ vợ. Tuốn say là một học trò xuất sắc có khả năng tiết thu nhanh. học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 Hai bóng hình thân thương lùi xa dần, tôi bồi hồi ngoảnh lại nhìn, hồng đáp 17 và đôi mắt hồng long lanh nước. Chương 3. Chiếc xe khách nào bon bút về phương Nam, qua lớp kính chắn gió tôi tưởng tượng cánh đồng lúa kia như những đợt sóng lớn màu vàng đổ dồn dập vào mặt và chiếc xe khách như con thuyền nhỏ lê lỏi giữa biển vàng bát ngát. Thực tế một trong những thứ tôi ghét nhất chính là xe khách.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 Một số người cố ngủ để giết thời gian, số kia quay ra tán gẫu. Họ nói đủ tứ chuyện thành phố mà nhiều nhất là so sánh giá giữa thành phố, phố xá và nông thôn. Hai người đàn ông ngồi cạnh ướng gì dầm trò chuyện khiến chúng tôi không tài nào trợt mắt. Chỉ cần nhìn bộ quần áo bạc màu, dáng người khắc khổ lam lũ và những cái móng chân vàng khè nhốm màu bùn thì đã biết họ là nông dân. Cả hai ông nông dân đua nhau kêu ca thàn vãn. Một ông nói, hiệp quá bác ạ. Giá cả sinh hoạt trên thành phố đắt đỏ quá, tôi dẫn thằng con đi thi đại học, số tiền bán gần tấn thóc chỉ đủ hai bố con chi tiêu rẻ sẻn trong một tuần. Người kia dên gì không kém, tôi thì khác gì bác, nông dân cả mà, tôi phải bán con trâu cầy lấy tiền cho con đi thi, mong sao nó đỗ đặt, để tôi được hãnh diện với họ hàng, với xóm diệu. Hai cậu con trai ngồi hóng chuyện hai ông bố, thái độ nửa chân hãnh diện, nửa lo âu, ghê gớm chưa.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 em trai ơi, nhấc bàn chân lên để anh lấy chỗ ngồi, cảm ơn em nhé. được nghe những lời ngọt ngào lễ phép, ai cũng vui vẻ nhường nhịn. ngồi chưa ấm chỗ, anh chàng mình bao lại cất giọng mượt như nhung. kính thưa quý khách gần xa, với mong muốn mời người chút hết mệt mỏi bởi chặng đường dài mà cũng là để giết thời gian. tôi xin bày ra một trò vui chơi có thưởng mời mọi người cùng tham gia. nói nói anh ta nhìn quanh mấy lượt như dò xét thái độ của từng hành khách. không khí ngột ngạt bỗng chốc nhộn nháo, mọi người nhao nhau quay nhìn anh ta rồi háo hức nhìn nhau. Anh chàng bành bao thông trả mở chiếc cặp ra, lấy ra ba quân bài túng lơ khơ. Lúc này chiếc cặp ra biến thành mặt bàn phẳng phiêu Anh ta ngửa ba quân bài nói: Thưa quý khách, hẳn mọi người nhìn rõ màu sắc ba quân bài. Hai quân bài màu đen và một quân màu đỏ. Mấy chủ cặp mắt ngấm ngầm đồng ý. Họ xuất ruột để anh chàng kia chỉ dẫn cách chơi. Thế này nhá, tố ba quân bài xuống cặp và đảo đi đảo lại. Vừa nói, tay anh ta thon thắt di chuyển vị trí ba quân bài. Hai bàn tay anh ta mới mềm mại làm sao, nhã nhẹ làm sao."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 rồi đặt chúng con đen thì mất trắng. Nghe vậy đám người đang háo hức vội ruột tay về như đỉa phải vôi. Thế ra là phải đặt tiền mới có thưởng sao? Vâng ạ, đám đông lặng tránh dần, không chú ý đến anh ta nữa. Mặc lòng, hai bàn tay anh ta vẫn thoan thoát đào bài miệng ra giả mời gọi cho đi bà con, dễ chơi, dễ trúng, dễ kiếm tiền. Máu ăn tua nổi lên, tôi xà xuống. Này, ông anh, tôi sẽ chơi. Thằng em đặt bao nhiêu tiền? Anh ta mừng rỡ, quay phát sang tôi. Một trăm nghìn, được chứ? Không thành vấn đề. Một đây tôi móc túi lấy tiền, tay kia lật bài. Anh chàng bảnh bao thản nhiên nói: Quân bài đỏ đấy. Thằng em thật may mắn. Chơi nữa không? Có. Tôi trả lời và vứt tẹt hai trăm nghìn xuống sàn xe. Lại quân đỏ. Anh ta nhăn mặt nói rồi lấy tiền trả đủ cho tôi. Tiến trồn và hung gấu đã tỉnh ngủ. Chúng lên tới bên tôi, tranh nhau nói: Tôi chơi vậy. Tôi cũng chơi. Ván bài thứ ba, tôi tiến trồn vào hồng gấu lại tiếp tục đoán trúng. Hành khách nhìn anh chàng bảnh bao, nhanh nhó trả tiền, bằng con mắt nửa thương hại, nửa thèm thuồng. Chúng tôi tiếp tục chơi ván thứ tư. Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào bán bài, ngoài trừ tài xế và người phụ xe. Đợi chúng tôi trả tiền xong, anh ta liền nóng nảy, lật phát quân bài lên. Lại đỏ. Ây! <cười> Toàn bộ hành khác rú to lên Anh chàng mạnh bao bực bội Tháo tuột còm lề cà vát Mồ hôi đậm ướt lưng áo sơ mi trắng Nếu ai để ý Hẳn sẽ thấy rõ những hình giấm mờ mờ sau lớp áo Nhưng họ vẫn mải mê nhìn xếp tiền trên tay tôi Hùng gấu mà tiến trồn thì làm sao Nhìn thấy thứ gì khác Ngay cả những cơn gió trời Vốn bàng quan với cuộc sống loài người Cũng len lòi vào trong xe Vút ve triều mến Khiến những tờ giấy bạc rung rinh cảm động. Hầu hết hành khách đều mang tâm trạng giống nhau, họ đấu tranh tư tưởng giữa chơi và không chơi. Vài bàn tay đã lần xuống túi quần một cách vô thức. Anh chàng Mạnh Bao vẫn đào bài, hình như nói quá nhiều nên anh ta mệt mỏi, bàn tay không còn nhanh nhẹ như trước, giọng nói cũng chậm rãi. Đen đổi quá, đen đổi quá, loãng cái mất mấy tạ thóc rồi. Nghe vậy hay ông trung nên vừa nãy nói chuyện bán trâu bán tóc, ngơ rồ gì với con?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 hai bàn tay lại đào bài thon thót, đường đi lắt léo của mấy quân bài khiến người chơi hoa mắt chóng mặt, người đoán thế này, kẻ đoán thế kia, sau cùng cũng có người đoán trúng, kẻ thua nhăn nhó xui xoa cho sự không mày Họ móc tiền chơi ván bài mới hỏng gỡ gạc người thắng cười nói hì hả và dĩ nhiên trời tiếp những mong tiền bạc thêm sinh sôi. Quân bài màu đỏ như Mỹ ma ám, lúc nằm bên trái, lúc nằm bên phải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 từng này đủ chưa? được chơi tiếp tiến tròn dục chơi tiếp chơi tiếp toàn bộ người chơi nhau nhau phụ họa. bác quân bài chạy vài vòng rồi nằm im lìm như ba xác chết tôi chưa vừa đặt tiền nói tôi đơn hết là anh móc sẵn tiền ra tôi mới chơi thằng em sợ anh mà anh quỵt hả đúng thế anh mà thua thì đằng em cứ tự nhiên mở cặp mà lấy tiền tôi chẳng dạy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 Tất nhiên chẳng hai chịu lật chạy trò man trá. Tôi nghe bánh chẳng mảnh bao chẳng hay biết gì. Cầm mấy sớt tiền ném lên trên cặp. Anh ta ngạ mạn tuyên bố. Từng này tiền là đủ nha, mọi người vừa ý chưa? Rồi, tôi và Tiến trồn mà hùng gấu gào to, những người khác cũng gào lên. Tiến trồn lấy chân dẫm lên quân bài mà mọi người đều biết là màu đỏ, tay rút tiền dài xuống. Tay rút tiền dài xuống.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 sao chờ ra thế? huy giả mò và tín trồn nhìn nhau cười tôm tiệm. súng ống của nó hoặc tắt đạn, hoặc hết đạn. mà kệ chúng nói, mà tôi cứ chú mục lên màn hình tivi, hung gấu hâm hở hỏi. mày chê thì để đấy tao chơi. bật đèn lên thử xem mặt mũi cô em này có ngon lành không. gian phòng sáng bừng dưới hai bóng đèn đều. thốt nhiên cô gái quăng đen trắng ngồi bên cạnh đưa hai bàn tay bưng kín mặt, động tác dẫu nhanh cũng không ngăn nổi những đường nét quen thuộc đập vào mắt tôi. trời ơi là trời, cái cúc. suy cho nữa tôi đã kêu to, tôi bàng hoàng đau đến. tại sao em gái của hồng lại dính thân vào cái nghề ô nhục này? không khí lạnh toả đầy phòng, vậy mà tôi lại khó nhọc hít thở. lá sau tiến trồn hết hàm hỏi. người quen cũ à? tôi khe khẽ gật đầu.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 tôi hoàng sợ trước viễn cảnh một ngày nào đó phải giúp vào háng đàn bà để kiếm chút thuốc, quả là đối nhục nhân đôi. tôi bàng hoàng không dám hình dung tiếp. cúc vỗ vài tôi từ dã. ông anh láng giềng này, khuya lắm rồi em phải về quán đây, còn anh. tôi như sực tỉnh khỏi cơn mê, để anh đưa em về tận quán, đừng vô vắng về quán. cúc cười tùm tìm lắc đầu. khỏi cần, tên bà và nữ trang em để hết ở quán, chẳng thằng nào thèm đụng chạm vào cái thân xác sắp mục ruỗng này đâu. Em đừng nói bệnh, tôi nghiêm khắc trách Không nên đem con người mình và tiền bạc ra Để cân đông đo đến Cúc cảm động dơm dơm nước mắt nói Cảm ơn anh, em biết tự lo cho mình Chẳng gì em cũng lăn lộ Là thành phố này cả năm rồi Nhưng, Cúc từ chối lời đề nghị Bằng cách vẫy nhẹ bàn tay xinh xinh Một chiếc xe ôm dừng lại Cúc tót lên đệm sau Tiếng máy nổ giòn giã đưa Cúc Lao vù vào màn đêm thăm thầm Trước khi khuất giãn, Cúc quay lại Cười thật tươi, thay lời tạm biệt. Một ánh đèn cao áp, len qua tán lá rậm rạp, dọi đúng vào mặt cúc. Tôi xứng sờ khi thấy hai giọt nước mắt ứa ra từ hai khóe mắt em. Hai giọt nước mắt bắt ánh đèn bỗng chốc long lành, óng ánh như hai hạt kim cương. Tôi không thể ngờ đó là lần gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi.